các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả làng bao phủ lên những con người nhỏ bé đang lo sợ chờ đợi chuyện sắp tới. Ông Hùng, sư thầy và thằng bé Nhân cố gắng dùng mọi cách để chấn an dân làng rằng cứ tin tưởng vào Hắc Gia, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hắc Gia từ khi trời tắt nắng vẫn cứ ngồi im một chỗ, không nhúc nhích, không nói bất kỳ câu gì. Màn đêm đã bao phủ sự tĩnh lặng cũng bao trùm một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng vẫn không hề có sự xuất hiện dân làng vẫn đang lo sợ và chờ đợi bỗng nhiên hắc ra lên tiếng đến rồi sao <cười> những đứa con cưng của ta từ phía xa xa có tiếng gió rít rồi những tiếng thở phì phì ghê rợn cả tiếng bước chân rầm rập dẫm mạnh trên nền đất Người làng giáo giác hướng mắt nhìn về phía cánh rừng, nơi phát ra âm thanh ấy, mà run dậy chờ đợi. Từ trong rừng đi ra là một con rắn màu đen khổng lồ. Nó có hai đầu thân to bằng cái cột nhà, đằng sau là con sói bạc, cũng to khổng lồ không kém. Trên lưng của con sói là một con chim, đôi mắt như ngọn lửa đang cháy. Sau khi ra khỏi rừng, ba con vật đứng im nhìn chằm chằm dân lặng. Những người dân đầu tiên trong thế cảnh tượng này thì không khỏi kinh hoàng. Đến ngay cả thằng bé nhân và sư thầy, những người cũng đã từng trừ yêu diệt quỷ, đã gặp không ít yêu thú, cũng phải sững sờ. Thằng bé nhân lắp bắp: "Thầy ơi, kia kia là ba yêu thú huyền thoại. Là nhị đầu sa, là bạch lang và hỏa điểu. Nếu nếu như mà phải đánh nhau với cả ba đại yêu thú này, con con sợ Hắc gia nghe thấy những lời ấy của thằng bé. Liền ngắt lời. Khen cho nhà ngươi. Con trẻ mà biết nhiều chuyện như vậy. <cười> Tuổi trẻ tài cao. Nhưng không phải lo. Ấy không phải là địch. Là con cưng của ta. Là yêu thú đã từng đứng đầu thất tình động. Được ta thu phục. Tất cả người làng đều thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe Hắc gia nói xong. Khi nãy... Lúc cả ba yêu thú đi ra, người làng đều cảm giác ngày mai không còn thấy ánh mặt trời nữa. Ông Hùng thay mặt tất cả mọi người, tiến tới trước mặt hắc gia mà nói. Dạ, cảm tạ ngài, nếu quả thật được sự giúp đỡ của những thần vật này, thì dân làng chúng còn có hy vọng rồi. Ông Hùng vừa dứt lời, toàn bộ người làng cũng quỳ xuống mà vái lệnh. Hắc gia khoát tay, gia hiểu Ý là không cần Bây giờ sư thầy mới lên tiếng Tuệ lâm Ta biết để nghiên cứu tà thuật Nhưng đến mức có thể thu phục được cả yêu thú trong truyền thuyết như thế này thì Hắc gia cười lớn <cười> Ông già, Ông nghe câu lấy độc trị độc chưa Ta dùng yêu thú Diệt yêu ma tà quỷ Thì có gì là sai nói đoạn hắn lại ngồi xuống nhắm mắt im lặng chờ đợi bỏ mặc sư thầy với những suy nghĩ còn dang dở trong lòng thời gian cứ như vậy một tiếng trôi qua hắc gia bỗng nhiên mở bừng mắt đứng dậy ba con yêu thú từ khi xuất hiện cũng chỉ đứng im một chỗ không cựa quậy bây giờ cũng đã bắt đầu phát ra những âm thanh ghê rợn hắc gia nhìn về phía cánh đồng hoang bên kia miệng nhếch lên cười Cuối cùng cũng đến. Tao đợi mãi. Từ bên cánh đồng hoang, Một bóng người bước đến. Ấy chính là Khánh. Khánh một thân một mình, Đi tới trước mặt của Hắc Gia. Người làng cũng nhao nhao, Không hiểu tại sao, Khánh lại đi ra từ đó. Hắc Gia hất hàm nhìn Khánh, Ngạo nghễ: Ngươi là ai? Khánh nhìn người đàn ông, Lạ mặt mà đáp. Câu đó... Đò ta phải hỏi người mới đúng. người đâu có phải là người dân làng này. <cười> bước ra từ nơi đây tà khí, lại mang trên mình quỷ khí nồng nặc. hẳn ngươi chính là tên Khánh, mà lão chọc kia đã kể ta nghe. ta là Hắc Gia, ngươi sẽ hủy diệt đội quân ma quỷ mà các ngươi mang đến đây. Khánh cũng ngửa mặt lên trời mà cười, rồi nhìn thẳng vào Hắc Gia. <cười> khẩu khí khá lắm nhưng người có chắc làm được hay không rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net